Xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui lại được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói tràn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và ngày hôm qua thì chúng ta đã vừa hoàn thành xong quyển sách tìm lại chính mình Và không biết rằng các bạn đã tìm lại được con người thật của chính mình chưa Con người hoàn hảo, mạnh mẽ, can đảm, đầy nghị lực và có tất cả mọi thứ mà các bạn đã có sẵn bên trong mình và hy vọng rằng mọi người đã tìm lại được con người đó trong bản thân của mỗi người và tiếp theo thì hằng lại quay về với chuỗi à, những quyển sách thiên về phát triển bản thân và một trong những quyển sách ngày hôm nay hằng tin chắc rằng sau khi các bạn đã tìm lại được bản thân mình thì các bạn sẽ rất muốn thấy được quyển sách này đúng không ạ? Hẹn bạn trên đỉnh thành công của tác giả Zig Dick Ziglar. Đây chắc chắn là một trong những tác giả mà nếu như bạn rất yêu thích những quyển sách về phát triển bản thân sẽ biết rất rõ về ông. Và đây cũng là một quyển sách mà giúp chúng ta không chỉ là quyển sách để đọc mà là một quyển sách để chúng ta cùng rèn luyện, cùng phát triển và cùng ôm luyện những kỹ năng cũng như việc xây dựng cho mình những cái hình ảnh tương lai thật là hoàn thiện như bản thân mình mong muốn và trở thành con người như chính chúng ta vốn là, chúng ta có thể không là ai nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng cuộc đời của mình và biến những ước mơ những giấc mơ của chúng ta thành hiện thực và quan trọng là chúng ta phải có ước mơ và chúng ta biết được cái đích đến của chúng ta thì chúng ta sẽ cùng nhau ở hẹn nhau ở đỉnh thành công các bạn nhé và để không mất thời gian thì chúng ta cùng đi vào đọc quyển sách này và hằng hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy cho mình được những điểm rất đắt giá trong quyển sách này cho ai thông qua cái giọng đọc của Hằng và Hằng biết rằng là Hằng cần phải rèn luyện rất nhiều nữa để có thể giúp cho giọng nói của mình nó hoàn chỉnh và có thể giúp cho các bạn nghe được tốt hơn và hy vọng được nhận được thêm những góp ích, những cái góp những cái góp ý cũng như gợi ý của các bạn cảm ơn tất cả mọi người biết ơn biết ơn các bạn rất là nhiều hẹn bạn trên đỉnh thành công See you at the top biên dịch Vương Lâu First New, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Zig Ziegler. Zig Ziegler xuất thân từ một người bán hàng. Zig Ziegler sinh năm 1926, mất năm 2012, đã ghi tên mình vào danh sách những người thành công hàng đầu thế giới với sự lớn mạnh của tập đoàn zigziegler.com. Trong nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu Hoa Kỳ Fortune 500. Ông được khâm phục không chỉ bởi kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh mà còn bởi chiều sâu của lối suy nghĩ và nhìn nhận về cuộc sống. Là một tác giả diễn giả và nhà kinh doanh xuất sắc, Rick Ziglar đã dựa trên đã đi diễn thuyết ở nhiều quốc gia và sách của ông được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới. First New giới thiệu ba quyển sách nổi tiếng nhất trong số các các tác phẩm của ông. Zig Ziglar vươn đến sự hoàn thiện. Zig Ziglar hẹn bạn trên đỉnh thành công và Zig Ziglar nghệ thuật bán hàng bậc cao. Đây là những cảm năng với nhiều bí quyết giúp khắc phục những điểm yếu, phát huy điểm mạnh, nuôi dưỡng lòng tự tin trong phát triển quan hệ với khách hàng và với chính bản thân mỗi người. Để vươn đến sự hoàn thiện như chính tiêu chí của ông Và chính tiêu chí cuộc đời ông Hẹn bạn trên đỉnh thành công See you at the top Đây là quyển sách mà Hằng mua vào thời điểm đây lập ấn bản thứ 25 Và hiện nay thì đã có những ấn bản mới ra rồi Và Hằng tin chắc rằng là những ấn bản về sau đó chỉ là sự bổ sung Và nó sẽ có thêm những điểm mới gần với cái thời đại hiện nay Nhưng cái nội dung chính của nó hoàn toàn không hề thay đổi Và cái điểm cốt yếu của nó vẫn luôn là Người ta gọi là cái sợi chỉ đỏ của nó vẫn, vẫn luôn xuyên suốt Cho dù là những ấn phẩm về sau có thêm những cái yếu tố mới Và các bạn có thể mua ấn bản mới để trải nghiệm Xem ấn bản mới có khác gì so với ấn bản mà Hằng đang đọc không nhé và các bạn hãy mua quyển sách này. hàng tin chắc rằng quyển sách này sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều điều. Tôi tin rằng bạn sẽ có mọi thứ bạn muốn trên đời nếu bạn sẵn lòng giúp người khác đạt được điều họ muốn. Tôi tin rằng con người được sinh ra để vươn đến sự toàn diện, toàn thiện. Họ đã được phú cho khả năng thành công và được ban tặng những hạt mầm của sự vĩ đại. Đây là câu nói của chính tác giả Zig Dick Ziglar. Lời giới thiệu nhân dịp lần xuất bản mới See You at the Top. Lý do quan trọng nhất khiến tôi quyết định sửa đổi bổ sung quyển sách này là vì tôi tin rằng mình có thể làm cho nó hữu ích hơn và giá trị hơn nữa. Thật lòng mà nói, Các tác giả và nhiều nhà xuất bản thường rất cân nhắc trong việc chỉnh lý một tác phẩm đang bán chạy và có tầm ảnh hưởng lớn như See you at the Top. Một cuốn sách đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và đã được in đến lần thứ 58 với gần 2 triệu bản bán ra trên toàn thế giới. 25 năm sau, lần xuất bản đầu tiên, chúng tôi vẫn còn bán ra hàng ngàn bản in bìa cứng mỗi năm. Vì vậy, đối với tôi, đó là một quyết định đầy khó khăn, rất mạo hiểm, nhưng thật sự cần thiết vì lợi ích của bạn đọc. Thứ đến, một số thông tin theo dòng thời gian đã trở nên lạc hậu và tôi quyết định cắt bỏ ở một số chương và xét trong mối tương quan giữa các chương, tôi thấy cần sắp xếp lại một số nội dung để độc giả dễ tiếp thu hơn và ít gây tranh cãi hơn nhất là khi đề cập đến các vấn đề về mối quan hệ vợ chồng. Cuối cùng, một trong số các ví dụ ở các mục tiêu goals đã không còn đúng nữa và tôi thấy cần phải sửa đổi ví dụ đó. Đó là tất cả những lý do See At The Top được sửa đổi bổ sung trong lần tái bản này. Thú thật với các bạn rằng, gần đây tôi ít diễn thuyết hơn nhưng viết nhiều hơn. Và chúng tôi tập trung tổ chức các khóa học ngày tại công ty Hiện một năm tôi chỉ còn lưu tới với khoảng 50 công ty Và có khoảng 45 buổi nói chuyện học đường vào các ngày chủ nhật Nhiều bạn hỏi tôi khi nào tôi nghỉ hưu Thậm chí có bạn còn nói rằng họ nghe nói tôi đã về hưu thậm chí Và câu trả lời của tôi vẫn luôn luôn là Bạn nghe nhầm rồi Lẽ ra bạn phải nghe là tôi đã được tiếp thêm lửa nói đúng Tôi không phải là người đi tìm sự dễ dàng là kẻ dễ buông xuôi dễ câm nín chừng nào tôi còn được giao trọng trách này sự thật là tôi chỉ đang hâm nóng mình mỗi ngày bầu nhiệt huyết của mình mà thôi tôi thực sự tìm thấy niềm vui lớn hơn có nhiều việc để làm hơn và phấn thích chưa từng có với những gì mình đang làm tôi không thấy ít lợi gì nếu ngừng những công việc mình vẫn vô cùng yêu thích này đặc biệt là khi đọc những bức thư của các độc giả gửi đến tôi khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn quan trọng đối với rất nhiều người. Về gia đình tóc đỏ và tôi vừa kỷ niệm 53 năm ngày cưới vào năm ngoái, năm 1999. Chúng tôi có bốn đứa con, bảy đứa cháu và tất cả chúng tôi đều sống riêng. Con gái lớn của tôi Jean Susan Ziegler with major đã về với Chúa vào mùa hè năm 1995 để lại trong lòng tôi với khoảng trống vô cùng lớn nhưng điều đó càng làm cho chúng tôi gần gũi nhau hơn nữa và niềm tin của chúng tôi càng vững mạnh hơn. Tóc đỏ và tôi thường đi đó đây và dành thời gian cho nhau nhiều hơn bao giờ hết. Đôi khi tôi tự hỏi rằng làm sao mà mình được ban tặng một gia đình đáng yêu như thế bắt đầu từ người bạn đời tuyệt vời. Mà Chúa đã tặng cho tôi Vào năm 1946 Chúng tôi ngày càng yêu nhau hơn Tâm tình với nhau nhiều hơn Cùng nhau làm nhiều việc hơn Và tìm thấy nhiều niềm vui hơn bao giờ hết Quả thật Chúa là Đấng tốt lành vô cùng Zick Zickler Dallas, Texas Tháng 3, năm 2000 Đoạn kết Quả là không bình thường Khi một quyển sách bắt đầu bằng đoạn kết Nhưng tôi muốn nói ngay Rằng đây là một cuốn sách khác thường Nó được viết cho chính bạn Gia đình bạn Và tương lai của bạn Nó giúp bạn nhận được nhiều hơn từ họ Từ tương lai của bạn Bằng việc cho đi nhiều hơn Chúng tôi tin rằng Đây là đoạn kết Hay chí ích cũng là sự bắt đầu cho đoạn kết Của lối suy nghĩ Hành động và phản ứng tiêu cực Sự kết thúc của tư tưởng chủ bại Và sự cùng nhục ý chí Sự kết thúc của ý nghĩa rằng mình không bao giờ được đền bù xứng đáng Sự kết thúc không còn bị ảnh hưởng bởi những người chỉ biết sống nhỏ nhen Ích kỷ, tầm thường, nói tóm lại, đối với bạn Đó là sự chấm dứt của căn bệnh nguy hiểm nhất trên đời Bệnh vô cảm trước mọi biến chuyển của cuộc sống Đúng vậy, bạn được sinh ra để chiến thắng Lời nói đầu Khi đọc See You at the Top, chắc chắn bạn sẽ nhận ra được sự khác biệt của nó. Đó không phải là sự khác biệt trong cảm nhận, mà ngay cả trong cách trình bày và diễn đạt. Chẳng hạn, để tăng thêm sự hưng phấn cho bài, tôi thường chèn vào một câu nào đó trong số hơn 800 câu nói đùa. Ví dụ, những câu nói loại suy hoặc một cụm từ có sức kích hoạt năng lượng để khiến bạn phải ngừng lại và đọc lại lần nữa. Điều vừa được đề cập Tất cả chỉ nhầm một mục đích duy nhất Là giúp bạn nắm thật chất vấn đề Tôi cũng sẽ nhấn mạnh đến chủ đề khác biệt Vì tôi luôn tin rằng Bạn sẽ có tất cả mọi thứ bạn muốn trên đời Nếu bạn sẵn lòng giúp người khác đạt được điều họ muốn Tôi không chủ tâm viết ra một cuốn sách khác biệt Để ghi dấu ứng của riêng tôi Mà tôi muốn đây là cuốn sách mang lại hiệu quả Và sự khác biệt cho chính bạn Sự khác biệt này tiến hóa theo tiến trình giảng dạy của tôi. Qua thời gian, tôi đã từng có hơn 3.000 lần thuyết trình về Biscuits, Flea and Pum Handle. Tạm dịch, bánh quy, bỏ chép và tay bơm là tựa ban đầu của quyển sách này. Vào thời gian đầu, tài liệu thuyết trình chỉ đủ để nói trong 45 phút. Dần dần, buổi nói chuyện 45 phút ấy được mở rộng theo chiều dài của quyển sách. Đây là tài liệu chính được sử dụng cho các khóa huấn luyện Can tổ chức trong các trường đại học, trường học và nhà thờ, cũng như khóa học 3 ngày có tên Born to Win. Tôi được, giải, được giảng hai lần trong năm tại Dallas Texas. Có nhiều chủ đề được đề cập trong sách, nhưng tôi nhất tôi tha thiết mong muốn chia sẻ với các bạn những cảm nhận của riêng tôi về lòng tin, tình yêu, tinh thần lạc quan và lòng nhiệt tình. Điều này rất quan trọng. về nhiều người vẫn lẫn lộn giữa thật và giả trong niềm tin và tình yêu, rằng thật là phức tạp khi phải bày tỏ cảm giác thật và thể hiện lòng nhiệt tình thực sự trong bất cứ công việc hoàn cảnh nào. CEO at the top là một lẽ sống. Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng một chút lý thuyết, những ý tưởng và bí quyết cho vị sát này được rút ra từ kinh nghiệm sống và thực tế kinh doanh của những con người từ thường dân cho đến các nhà lãnh đạo công ty hàng đầu thế giới. Vì thế, đọc cuốn sách này là bạn đang học hỏi để phát triển bản thân từ những thực tế đã được kiểm chứng chứ không phải qua lý thuyết suông. Học qua kinh nghiệm của chính mình sẽ làm bạn mất nhiều thời giờ, tiền bạc và công sức hơn. Tôi tin chắc, tôi tin chắc rằng nếu có được một quyển sách như thế này trước khi bước chân vào đời thì tôi còn tiến nhanh hơn và xa hơn nữa. Tất nhiên, tôi mừng là bạn may mắn hơn tôi, bạn có điều kiện để tiếp cận một quyển sách mà tác giả của nó đã bỏ ra hơn 2.000 giờ để chắc lọc từng câu chữ và biết ra. Hy vọng rằng, cũng như nhiều độc giả khác của See You At The Top, bạn cũng sẽ đồng ý rằng đây là một cuốn sách không bao giờ có thể đọc xong. Hãy cầm sách lên, mở nó ra và bọc đọc bất cứ trang nào, chương nào mà bạn thích để nhâm nhi, để thưởng thức, để chiêm nghiệm và để áp dụng vào cuộc sống nhằm thay đổi cuộc đời bạn. Nếu bạn làm như thế, tôi không ngần ngại nói với bạn rằng hẹn gặp bạn trên đỉnh thành công. Sự thật là chứng ngại trước mặt hay sau lưng chúng ta thật nhỏ bé so với chứng ngại nằm bên trong con người chúng ta. Đây là câu trích dẫn của Rob Waddle Emerson. Và Bạn là người duy nhất biết rõ và sử dụng tốt nhất khả năng của mình. Đó là một trách nhiệm lớn của mỗi chúng ta. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với phần 1 của quyển sách. Nấc thang đầu tiên và mục tiêu của phần 1. Một, một mở mang trí tuệ, khơi gợi ốc tưởng tượng và khả năng sáng tạo, kích thích quá trình tư duy, khơi dậy bản tính hiếu kỳ của con người. Và hình thành quan điểm không chấp nhận hiện tại 2. Nhận biết các mục tiêu của cuộc sống Từ đó lập ra kế hoạch hành động cụ thể 3. Đánh thức gã khổng lồ đang ngủ yên trong bạn 4. Phát hiện và khắc phục những điểm yếu của bản thân Đó là 4 mục tiêu của phần 1 của quyển sách này Tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với chương 1 một. một cuộc sống tốt đẹp hơn Chuyến bay đi Boston lúc 2 giờ 20 phút. John Jones hiện đang ở New York. Anh đang trên đường ra phi trường để bay đến Boston. Vẫn còn thời gian trước khi đến giờ lên máy bay, anh lang thang trong phòng chờ và dừng lại trên một chiếc cân điện tử. Sau một thoáng chờ chừ, anh bước lên và cho vào đó một đồng xu. Thế là một mẫu giấy chìa ra trước mặt anh với dòng chữ: Xin chào John Jones. Bạn cân nặng 60kg, bạn đang đợi chuyến bay 2 giờ 20 phút đi Boston. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi thông tin từ chiếc cân đưa ra đều rất chính xác. Anh quyết định thử lại và cho vào đó một đồng xu nữa. Một mẫu giấy khác chìa ra. Rất vui được gặp lại John John. Bạn vẫn cân nặng 60kg, bạn vẫn đang chờ chuyến bay 2 giờ 20 phút đi Boston. Anh vô cùng thắc mắc và cho rằng mình đã bị lừa nên quyết định chơi khăm lại cả bài trò một vố Anh liền vào phòng vệ sinh, thay quần áo, rồi quay lại bước lên chiếc cân, cho vào đó một đồng su khác. Một mảnh giấy tức thì chìa ra. Trước vui được gặp lại John John bạn vẫn cân nặng 60kg, nhưng bạn đã lỡ chuyến bay đi Boston lúc 2h20. Tôi viết quyển sách này dành tặng những người đã bỏ lỡ chuyến bay đi Boston lúc 2h20 hoặc vì một lý do nào đó đã rời máy bay trước khi chuyến bay đến đích. Nói cách khác, nó dành cho những người chẳng may đã bỏ lỡ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi biết ra, nó với mong muốn giúp bạn đạt được những điều mà bạn xứng đáng được hưởng và hoàn toàn có khả năng vươn tới. Từng câu, từng chữ đều được chọn lọc cẩn thận. Mỗi quan điểm hay ý tưởng đều được xem xét và cân nhắc kỹ. Càng dưới gốc, cân nhắc kỹ càng dưới mọi góc độ. Tôi cố tình gieo vào những dòng chữ đầu tiên vô số hạt mầm hy vọng, thành công, hạnh phúc, niềm tin và sự say mê. Ở những phần tiếp theo, tôi luôn tưới nước và bón phân cho chúng. Có lúc, tôi còn ưm um trồng thêm những hạt mầm khác nữa. Kết thúc cuốn sách chính là mùa thu hoạch. Tuy nhiên, kết quả thu được nhiều hay ít còn tùy thuộc vào mức độ bạn thực hành thông điệp của cuốn sách muốn truyền tải dùng lối văn đàm thoại để bạn cảm thấy thoải mái như chúng ta đang trò chuyện riêng với nhau về con người và tương lai của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ đón nhận và thấu hiểu ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của một thái độ sống tích cực. Sức mạnh của niềm tin là yếu tố quan trọng nhất để chuyển, chuyển biến suy nghĩ tích cực thành hành động tích cực. Và bởi vì con người luôn sống trong một không gian ba chiều bao gồm thế giới vật chất, thế giới tinh thần Và thế giới tâm linh Nên tôi muốn đề cập đến cả ba phương diện ấy Trong quyển sách này Đây chính là con đường duy nhất Đưa bạn đến thành công Một thành công thực sự với đầy đủ ý nghĩa của nó Sức mạnh ngôn từ Bạn đã từng đọc qua bài diễn văn của Gettysburg Hay bản tuyên ngôn nhân quyền Của Tổng thống Abraham Lincoln Hoặc bài Thánh Vịnh Cựu ước số 23 chưa Các tác phẩm này chỉ gồm toàn chữ, nhưng đó là những từ ngữ đã làm thay đổi vận mệnh của cả một đất nước, xoay chuyển lịch sử và sinh mạng của hàng triệu con người. Tôi còn nhớ trong một cảnh quay của bộ phim A Man Called Peter. Cách đây vài năm, khi cảnh quay bị linh mục Peter Marshall thuyết giảng về tín ngưỡng và lòng tin kết thúc, cả nhóm làm phim trong đó có nữ diễn viên Marjorie Rambourg, Đã đứng dậy và cùng chạy lên chúc mừng Nam diễn viên nọ Vì phần thể hiện xuất thần của anh Xin tiết lộ với bạn rằng Cho đến lúc đó Marjorie không, hề không thể cất nổi một bước chân Vì vụ tai nạn xe cộ trước đó một năm Nhưng kỳ lạ thay Cô đã tin vào thông điệp Do nam diễn viên ấy truyền đạt Qua bài giảng và đã đứng dậy Đã bước đi như chưa hề Có một thương tổn nào Tôi không muốn ấm chỉ rằng Những từ ngữ trong cuốn sách này cũng có sức mạnh thay đổi cả thế giới, nhưng tôi tin rằng triết lý mà nó chứa đựng sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn đối với bạn. Trước nhiều người đã thừa nhận rằng khái niệm sinh ra để chiến thắng sẽ phát huy tác dụng tốt khi bạn đồng hành với nó. Nào, bây giờ chúng ta hãy hình thể nhìn vào hình vẽ dưới đây. Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình vuông? Đây mời các bạn cùng nhìn hình vẽ dưới đây ạ. rồi. đây, đây là một hình vẽ hình vuông lớn có rất nhiều hình vuông nhỏ bên trong. À. ok, Hằng có thể các bạn đây là một hình vuông lớn, bên trong à, có chia làm bốn vuông nhỏ, bên trên bốn vuông nhỏ, à, Nói chung ở trên chia làm bốn, ở dưới làm bốn. và tác giả muốn hỏi rằng là chúng ta nhìn vào hình vẽ dưới đây và chúng ta có thấy được bao nhiêu hình vuông? Nếu câu trả lời là 16, bạn có rất nhiều đồng minh. Nếu là 17, bạn thuộc nhóm chọn lọc hơn một chút. Trước khi xem trang bên, bạn hãy thử nhìn lại hình vẽ một lần nữa xem sao. Và bây giờ hãy nhìn sang trang bên. Trang bên là thể hiện cách đếm của tác giả. Để biết được tổng số hình vuông Trong cái uh, ảnh này là bao nhiêu hình Bạn thấy không Có tất cả 30 hình vuông Ví dụ này minh họa cho Hai khái niệm quan trọng Thứ nhất, một cái nhìn sâu Giúp bạn khám phá ra nhiều thứ hơn Thứ hai, phần lớn Chúng ta đôi khi phải nhờ người khác Chỉ ra những điều hết sức hiển nhiên Và thường hơn nữa Là những điều không được hiển nhiên lắm Cuốn sách này sẽ giúp bạn Đánh thức con người to lớn hơn có khả năng hơn trong bạn. Tôi tin rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn qua quyển sách này. Và quan trọng hơn là quyển sách này sẽ lớn mạnh hơn nhờ bạn. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với Khi những ý tưởng nảy sinh. Trong khi đọc, bạn hãy xem như tay tôi, tôi đang ngồi trò chuyện cùng với, với bạn. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đặt cho bạn một vài câu hỏi thuộc dạng có không? Yes, no. Và mong bạn dừng lại đôi chút để suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ trước khi trả lời. Và bạn đừng bận tâm đến chuyện mình sẽ đọc cuốn sách này trong bao lâu, mà hãy chú ý xem nội dung cuốn sách đó có khơi dở gợi điều gì trong bạn hay không. Có thể lần đọc đầu tiên sẽ rất nhanh, nhưng những lần đọc sau đó mới thực sự mang đến cho bạn nguồn cảm hứng mới mẻ, cùng những thông điệp có giá trị lớn trên con đường đạt đến một cuộc sống tươi đẹp hơn. Sẽ thật tuyệt vời nếu điều bạn học được trong sách này hay nghe được từ các buổi diễn thuyết bất chợt làm bạn vỡ ra những ý tưởng lớn. Vì thế, tôi khuyên bạn hãy luôn giữ bên mình một quyển sổ nhỏ dành để ghi chép những ý tưởng bất chợt đó. Tôi cầm đoàn là khi đọc See You at the Top, bạn sẽ nảy sinh rất nhiều ý tưởng và khi đó quyển sổ nhỏ kia sẽ trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Chỉ khi nào bạn lưu lại những ý tưởng bất chật đó Bạn mới có thể vận dụng được nội giác quan Để tiếp nhận những thông tin mới mẻ Và tập trung tâm trí tốt hơn Chính cảm giác hứng thú này sẽ khiến bạn tin rằng Mình sẽ nảy sinh thêm nhiều ý tưởng mới hơn Ở lần đọc thứ 2, thứ 3, vân. Nào, tôi đã dành sẵn trang bên cho bạn Hãy viết vào đó ngay lập tức những ý tưởng Mà bạn vỡ ra trong khi đọc bạn cứ thoải mái đánh dấu gạch dưới viết vào lề bất tất cả những từ câu đoạn mà bạn thích ở cuốn sách này điều mà điều này rất quan trọng vì không ai thông minh đến mức có thể nhớ hết tất cả mọi thứ đồng thời làm như thế là bạn đã biến cuốn sách này thành cuốn sách của chúng ta bạn là đồng tác giả của tôi bạn cũng dùng hai loại bút màu đỏ và màu xanh bút đỏ để ghi lại những ý tưởng vào phần 1, ý tưởng bất chợt vỡ ra, bút xanh để ghi lại những ý tưởng nảy sinh ở lần đọc thứ hai, thứ ba. Bạn nên ghi từ dưới lên như tôi đã đánh số ở phần dưới. Như tôi đã đánh số 1 ở phần dưới và số 2 ở phần trên để nhìn để khi bạn nhìn thấy một cảnh một cách tượng trưng rằng cuộc đời bạn đã chuyển từ những giới hạn màu đỏ dưới đáy lên những cung bậc màu xanh ngoạn mục như thế nào. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với Để ước mơ trở thành hiện thực Sự trục thực nghị lực, lòng tin, sự chính trực Tình yêu thương và lòng trung thành Là những viên đá nền vững chắc Để bạn xây dựng một cuộc sống thật sự mãn nguyện Nghĩa là sự thành đạt của bạn Dựa trên thế cân bằng giữa sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc Bạn càng trải nghiệm Bạn sẽ càng khám phá cho rằng Chỉ cần thiếu bất kỳ một viên đá nào trên đây Bạn sẽ chỉ nhận được một phần rất nhỏ của món quà lớn Mà lẽ ra bạn xứng đáng được ban tặng Những mánh khóe, sự giả dối hay thói gian lận Có thể mang đến rất nhiều của cải vật chất Nhưng tâm hồn bạn chẳng thể được bình an Và bạn cũng sẽ chẳng có được mấy người bạn đích thực Nếu không muốn nói là không có ai cả Người biết làm ra tiền muôn bạc vạn Mà sức khỏe kiệt quệ Người thành đạt nhưng lại bỏ bê gia đình Thì đâu thể gọi là người hoàn hảo Hay có một cuộc sống lý tưởng Tôi từng gặp nhiều người Có ngoại hình dễ nhìn Có khả năng thuyết phục người khác Có tài, thậm chí là kỳ tài Vậy mà suýt nữa Phải toán ra bài sản và ra tòa Tài năng của họ Chỉ dùng để mánh mung Và thực hiện dưỡng cú mua bán chấp nhoán Chính vì thiếu những viên đá tảng kia mà họ không bao giờ đi được xa trên con đường đến thành công. Trong khi đó, lại có rất nhiều người hỏi đủ các tố chất cần thiết cho một tương lai sáng lạng, lại sống một cuộc đời đôi khi rất đổi tầm thường. Họ không biết sử dụng tiềm năng của mình. Điều chính yếu nhất là họ chưa nhận thức được rằng cơ hội thật sự là do chính bản thân họ tạo nên, chứ không phải do công việc đưa tới. Và họ có thể lên đến đỉnh cao của thành công bằng những nỗ lực đến tận cùng trong mọi việc và trong mọi hoàn cảnh. Họ không thể biết rằng thành công và hạnh phúc không đến từ sự may rủi mà là kết quả từ những quyết định của chính họ. Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn làm gì? Có những gì? Hãy liệt kê tất cả ra giấy. Theo thời gian, danh sách này sẽ dài ra mãi. Có lẽ những điều đầu tiên bạn muốn có là có thêm nhiều bạn bè tốt, khỏe mạnh hơn, giàu có hơn và hạnh phúc hơn. Có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, tâm hồn bình an hơn, được nhiều người yêu thương thật lòng hơn, an toàn hơn và giúp đỡ được nhiều người hơn. Càng lúc, những ước muốn của bạn càng có mối liên hệ gần với thành công của bạn hơn. Hãy thường xuyên nhìn lại danh sách này để chắc rằng mình đã đi đúng hướng. Thực ra, tôi chẳng muốn nhắc nhở các bạn rằng muốn thành công thì nhất thiết phải có đức tính này hay phẩm chất kia. Nhưng tôi sợ rằng nếu chẳng may bạn bị lạc đường, thì tôi cũng có phần trách nhiệm. Vì thế, tôi vẫn phải viết ra đây, nhưng vô thập toàn, đúng không bạn? Hẳn là bạn muốn có thêm nhiều điều khác nữa, song tôi tin rằng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Khi chồng bạn còn chất chứa, chứa nhiều khao khát, chính là khi bạn có nhiều cơ hội nhất, không bao giờ có điểm giới hạn cho những ước vọng của con người. Nhưng khả năng trở thành hiện thực của những khao khát này còn tùy thuộc vào khả năng và mức độ rèn luyện của bạn. Tất cả là do bạn. Và tiếp theo xin mời các bạn hãy nhìn bức hình của tác giả. Đây. Các bạn thấy không? Đây là một con đường, một cầu thang dẫn đến sự thành công. Và kế bên có một cái thang máy. Nhưng thang máy có ghi chú rằng thang máy bị hỏng. Bạn phải đi thang bộ thôi. Đó là con thang máy đưa đến thành công. Và trên thang bộ có rất nhiều bậc. Mỗi bậc có những cái tên khác nhau. Từ dưới lên là hình ảnh tự thân, các mối quan hệ của bạn, các mục tiêu thái độ sống, công việc, ước muốn và phía trên cùng cánh cửa của thành công có tên là ngày mai. Trên đó có sức khỏe, tiền tài, hạnh phúc, bạn bè, trưởng thành, bình an, an toàn, thời gian rỗi, sự tự do và cơ hội. Và có một đường dẫn, tức là một cái thanh ngang, chẳng ưng thanh ngang để giúp ta chúng ta cầm khi mà chúng ta đi cầu thái á. thì thanh ngang có ghi thông tin là tính cách, Niềm tin, chính trực Trưởng thành, thật thà Trung thành, thật thà và yêu thương Thì đây là những thanh Giữ cái tính cách là những thanh dẫn Chúng ta đi lên con đường thành công này Và có một câu hỏi đặt ra là Bạn sẽ đứng nhìn các bậc thang Hay mạnh dạng bước lên Rõ ràng thì để đạt được thành công Chắc chắn chúng ta buộc phải bước Và việc chúng ta bước tướng ông rất muốn đi thang máy nhưng việc chúng ta bước bằng thang bộ vì thang máy hư rồi à chúng ta bước bằng thang bộ như thế nào sẽ quyết định việc bạn thành công ra sao và chắc chắn thành công không dễ đúng không ạ nhưng cũng không khó nếu chúng ta tiếp tục thực hiện và tiếp theo xin mời các bạn đến với vượt qua 6 nấc thang nếu bạn thực sự muốn biết những ước vọng đó thành nếu bạn muốn nếu bạn thực sự muốn biến những ước vọng đó thành sự thật Bạn cần phải vượt qua sáu nấc thang trên, tuần tự từng nấc một. Dick Jenner, một trong những người bán hàng xuất sắc nhất, minh họa tầm quan trọng của thứ tự sáu nước thang này như sau. Anh bạn trẻ nào khi vừa được giới thiệu với một cô gái xinh đẹp mà liền tìm cách hôn nàng thì sẽ đánh mất tất cả các cơ hội tiến xa hơn. Học sinh nào cố tình nhảy cốc từ một môn số học sang hình học không gian ắt hẳn sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn. Một người bán hàng vừa gặp một người khách hàng tiềm năng đã vội chìa ra đơn hàng thì chắc hẳn không bán được món hàng nào mà còn để lại ấn tượng không tốt về mình. Anh bạn trẻ, cậu học sinh và nhân viên bán hàng nọ gặp thất bại bởi tất cả đều bỏ qua quá nhiều bước trung gian mà đi thẳng đến các nước thang thứ 6. Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều nếu họ xác định được các bước cần thiết phải vượt qua để đi đến cái đích mình mong muốn sáu nấc thang thành công nấc thang đầu tiên là xây dựng một hình ảnh tích cực về chính mình nấc thang thứ hai là nhận định giá trị của những mối quan hệ giữa bản thân và các đối tác nấc thang thứ ba là định hướng rõ mục tiêu mục tiêu cuộc sống cũng quan trọng như bản vẽ của ngôi nhà vậy nấc thang thứ tư và thứ năm Là có một thái độ sống tích cực Một tinh thần sẵn sàng làm việc Những điều tôi phân tích trong cuốn sách này Nhằm chứng minh rằng Bạn sẽ thấy mình làm được nhiều hơn Từ nhiều hơn là phải làm Bởi cái giá của thất bại Luôn luôn đắt hơn cái giá của thành công Dù muốn dù không Ai cho chúng ta cũng phải làm việc Tuy nhiên Việc xem công việc là gánh nặng, là khổ ái hay niềm vui còn tùy thuộc vào suy nghĩ của chính bạn. nấc thang thứ sáu là sự khao khát mãnh liệt được tiến lên phía trước. Cuộc sống rất nhân từ khi trao tặng cho con người mọi phẩm chất cần thiết để thành công ngay từ khi con người mới sinh ra. Ngay lúc này đây, trong bạn đã có sẵn một phần nào đó của nghị lực, sự trung thực, lòng chính trực, sự trung thành, tình yêu thương. Và một con tim luôn rộng mở Bạn cũng có phần hài lòng về bản thân Cũng như những người xung quanh bạn Bạn cũng có mục tiêu để hướng đến Và nhìn cuộc sống bằng một thái độ tích cực Vậy thì bạn chỉ cần sử dụng những điều mình đã có Và tạo điều kiện để các phẩm chất đó được phát huy mà thôi Thành công không khó lắm Chỉ cần chúng ta nỗ lực hết mình Để hiểu rõ hơn về điều này Tôi muốn kể bạn nghe hai câu chuyện sau Có một đời tình nhân lạc đường ở một vùng thôn nông thôn nọ. Sau đó, họ nhìn thấy một bác nông dân và ngừng xe lại. Chàng trai hỏi, chào bác, xin hỏi đường này đi đến đâu ạ? Bác nông dân trả lời không chút do dự. À, nếu các cháu đi đúng hướng, thì con đường này sẽ dẫn đến bất cứ nơi đâu các cháu muốn. Nếu bạn đã chọn đúng con đường, nhưng còn đứng yên tại chỗ, thì bạn sẽ bị qua mặt hoặc bị chậm lại phía sau. Một người trưởng phòng đang cố làm cho xong kết quả báo cáo hoạt động kinh doanh để chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng ngày hôm sau. đứa con trai 5 tuổi cứ quanh quẩn bên cạnh khiến ông cứ bị cắt ngang. Nhìn thấy một tờ báo có hình bản đồ thế giới, ông cầm lấy và sẽ tóm bản đồ thành nhiều mảnh rồi bảo đứa bé ráp lại cho đúng. Ông đinh ninh rằng Mình sẽ không bị quấy dày nữa Nhưng chỉ vài phút sau Đứa bé mừng rỡ khoe với bố tấm bản đồ Nó vừa xếp xong Ông vô cùng ngạc nhiên Và hỏi còn làm thế nào Thì cậu bé hồn nhiên trả lời Con thấy ở mặt sau có hình người Nên con lực ngựa cắt mảnh Vụn bố đã xé để ráp lại Khi con ráp xong hình người Thì con cũng có cả thế giới Đúng không hả bố Khi bạn thay đổi cách nhìn Cả thế giới sẽ thay đổi Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với chương 2 Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở Oklahoma Trên vùng đất của một người, một người da đỏ Người ta tình cờ phát hiện một mỏ dầu Thấy là người đàn ông đang sống trong cảnh bừng cùng phút chốc trở nên giàu có Việc đầu tiên ông làm là tạo ngay một chiếc Cadillac thời thượng nhất. Thời đó, các loại xe ô tô thường có hai bánh dự phòng gắn phía sau. Nhưng ông muốn chiếc Cadillac của mình phải là chiếc xe dài nhất trong vùng, nên ông cho gắn thêm vào đó bốn bánh nữa. Ông khoác chiếc áo đuôi tôm, cổ thắt nơ, đầu đội chiếc nón kiểu Abraham Lincoln và miệng luôn thường trực điếu xì gà thuộc loại to nhất. Ngày nào ông cũng lái chiếc Cadillac vào thị trấn bé nhỏ, đầy bụi bặm và nóng hầm học. Thật ra, ông chỉ muốn gặp gỡ mọi người và nhất là muốn mọi người có cơ hội ngắm nhìn ông. Vốn là người thích giao tiếp, nên trong khi vòng vèo qua các đường phố trong thị trấn, ông thường thò đầu ra khỏi xe, phát chuyện với bất cứ người nào ông gặp trên đường. Điều kỳ lạ là tuy thường xuyên đánh xe vào thị trấn đông lúc đó, Nhưng ông chưa hề gây ra bất kỳ tai nạn nào. Lý do rất đơn giản bởi vì chiếc Cadillac lộng lẫy đó được vận hành bởi hai con ngựa kéo. Khởi động tiềm năng của bạn Các thợ máy trong thị trấn đã kiểm tra và xác nhận là động cơ xe không hề bị trục trạch gì. Chắc rối là do người đàn ông da đỏ kia không biết cách cầm chìa, cấm chìa khóa vào ổ để khởi động máy. Nên ông ấy đã đóng hai con ngựa vào để kéo chiếc xe Cadillac, vốn được trang bị một động cơ 100 mã lực. Thật ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta cũng chọn giải pháp như người đàn ông và đỏ kia. Nghĩa là chúng ta chỉ mong tìm được hai sức ngựa bên ngoài, trong khi lại bỏ quên cả trong sức ngựa đang hiện hữu bên trong bản thân chúng ta. Chính vì vậy mà các nhà tâm lý học đã kết luận rằng con người chỉ mới sử dụng, từ 2% đến 5% khả năng vốn có của mình. Major Julian Silverling từng nói, khi nằm hoang nghỉ chứ xin lỗi, khi nằm hoang gỉ dưới đáy biển thì đồng xu 100 xu xin lỗi, khi nằm hoang gỉ dưới đáy biển thì đồng 10 xu cũng giống như đồng 20 đô la. Giá trị chỉ khác nhau khi bạn nhặt nó lên và sử dụng nó đừng để đến khi đã đi hết cuộc đời chúng ta mới nhận ra sức mạnh của bản thân đó sẽ là mất mát rất lớn mất mát lớn nhất đối với chúng ta hãy nhớ rằng năng lực tiềm tài của bạn không giống như các nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất hữu hạn trên hành tinh này nó bị lãng phí và cạn kiệt nếu không được khai thác và sử dụng chính vì lý do đó mục đích của tôi là giúp bạn biến khả năng thành hành động để bạn khơi dậy và sử dụng hết các tiềm năng của mình để trở nên khôn ngoan và giàu có thay vì lanh lợi nhưng túng bẩn Hai lối tư duy Một chiếc gia nói rằng bạn chính là điều bạn nghĩ và muốn Đêm nọ, tôi đang trên đường đi từ Birmingham, Alabama đến Maryland, Mississippi để dự hội nghị thì bị lạc Tôi dừng lại hỏi đường và được một người hướng dẫn tận tình. Theo lộ trình anh ấy vẽ ra, thì tôi sẽ kịp đến Meridian vào sáng hôm sau và vẫn còn đủ thời gian để nghỉ ngơi. Tôi theo lời người chỉ đường tốt bụng và sau một giờ, tôi đã lệch hướng khỏi Meridian khoảng 72 km. Dĩ nhiên, đó không phải là nơi tôi muốn đến mà vì tôi đã nghe theo một chỉ dẫn sai. Có ai đó trong chúng ta muốn mình lâm vào hoàn cảnh tồi tệ, túng thiếu tiền bạc, quan hệ gia đình lỏng lẻo, công việc bấp bên. Nhưng nếu bạn rơi vào tình thế đó, bạn có nghĩ rằng mình bị hướng dẫn sai bởi một ai đó có lối suy nghĩ tệ hại? này, bạn đừng vội mừng vì có thể đổ lỗi cho người khác. Nếu bạn đặt quá khứ của mình vào lòng họ, thì tương lai của bạn sẽ trồng chất lên đôi vai của chính bạn đấy. 20 năm về trước, 25 năm về trước. Một trung tâm mua sắm lớn đã được xây dựng trên một nền núi, trên nền một núi rác khổng lồ của thành phố. Hàng thế kỷ trước đó, không ai nghĩ rằng địa điểm này có thể làm gì ngoài việc làm một bãi rác. Nhưng một số người có tầm nhìn khác hơn đã nghĩ rằng nơi đây sẽ là một khu thương mãi thầm út trong tương lai. Vì thế, họ đề nghị mọi người ngừng đổ rác và bắt đầu đưa máy móc đến san lấp, tạo ra một nền móng kiên cố bằng chính khối rác khổng lồ đó. Và rồi một trung tâm mua sống hoành tráng mọc lên Tôi viết đến câu chuyện này Tôi viết ra câu chuyện này với mong muốn gửi đến bạn một thông điệp rằng Dù bạn bị nhồi nhét hàng ngày, bao nhiêu hàng ngày, hàng giờ Bao nhiêu thứ rác rưỡi vào đầu óc của mình trong hàng chục năm qua Bạn vẫn có thể biến chúng thành châu báu ngay lúc này Bằng cách phủ lên chúng tấm bạc mỏng của lối suy nghĩ tư duy tích cực Và một thái độ đúng đắn Mà tôi sẽ trình bày ngay sau đây Ngày mai bắt đầu từ hôm nay Các nhà khoa học vừa đưa ra một lĩnh vực nghiên cứu tâm lý hết sức mới mẻ và thú vị Đó là tìm hiểu và phân tích ý nghĩa của một thái độ sống tích cực, lạc quan yêu đời Cụ thể hơn, đó là khả năng nhận thức và đưa ra giải pháp xử lý vấn đề Chứ không phải là nhận diện thực trạng vấn đề như trước đây Và họ đã hết sức ngạc nhiên trước những kết quả thu được Cuốn sách School without Failure, Trường học không có thất bại của William Glosser, cũng bàn về triết lý cơ bản này. Tiến, trị, tiến sĩ Glosser tiến hành một cuộc khảo sát trên đối tượng là những bạn trẻ luôn cảm thấy thất vọng, bị thua thất vọng và chán nản do gặp quá nhiều thất bại hay luôn bị thua thiệt trong cuộc sống. Khi tiếp xúc với các bạn trẻ này, ông chỉ trao đổi và chia sẻ về những ước muốn và hy vọng của họ mà không hề hỏi han gì về khó khăn hay thái độ ứng xử trước đây của họ. Bằng cách tiếp cận vấn đề theo hướng tích cực và không ngừng thích lệ, động viên các bạn trẻ ấy, ông thu được những kết quả đáng kinh ngạc. Xét cho cùng, thì con người vẫn tuộc hậu 2.000 năm nếu so với những gì Thánh Paul đã khuyên bảo trong Kinh Thánh. Chỉ khi nào quên hết quá khứ thì tôi mới có thể lao nhanh về đích Dù bị kết án tử hình trong ngục tù La Mã, nhưng vị thánh tông đồ này luôn nhấn mạnh rằng ông vẫn tin vào chiến thắng cho tới hơi thở cuối cùng. Tôi cũng có cùng quan điểm như thế. Thật ra, chiến thắng không phải là tất cả, mà chính là những nỗ lực tận cùng để vương tới đích mới là điều quan trọng nhất. Lối suy nghĩ của kẻ chủ bại Hình như khi đã quen với lối suy nghĩ sai lệch, Con người thường có nguy cơ trở thành cả bại trận Nếu đã từng xem bóng đá ắt hẳn bạn sẽ hiểu thế nào là kiểu suy nghĩ chủ bại Đó là khi cầu thủ tiện đạo của đối phương Băng lên từ phía sau Cướp bóng rồi dẫn nhanh về phía cầu môn đội nhà Khi đó tiền vệ của chúng ta nhanh chóng đuổi theo Đến lúc chỉ còn cách khung thành khoảng 10m Thì anh ta lại cho rằng Mình không thể theo kịp tiền đạo của đối phương Nữa nên chạy chậm lại Đó chính là sự từ bỏ một nỗ lực, một cam kết trước phút cuối cùng. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với phần khám phá sức mạnh bản thân. Để có thể khơi dậy và vận dụng những khả năng còn tiềm ẩn, bạn phải từ bỏ lối suy nghĩ của kẻ chủ bại. Đừng nói, tôi sinh ra không phải để làm công việc bán hàng hay bác sĩ, kỹ sư, họa sĩ. Thẳng chúng ta đều biết rằng người mẹ chỉ có thể mang đến cho con mình một hình hài và hơi thở. Còn việc sống ra sao và trở thành người như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn và rèn luyện của đứa con khi chúng bắt đầu có trí khôn. Không ai sinh ra là người thành công hay kẻ thất bại. Tuy nhiên, nếu thành công, mọi người thường cho rằng đó là do chính họ làm nên, còn khi thất bại... Họ lại quy kết trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thầy cô, vân vân. Đôi khi, họ đổ lỗi cho sự khác biệt màu da Do sự không hòa hợp về tôn giáo Do chưa được trang bị đầy đủ kiến thức Hoặc do khiếm quyết về thể chất Thậm chí, họ cho rằng mình thất bại là do tuổi đã quá già Hoặc còn quá trẻ Quá thừa cân hay quá ốm yếu Khó tin hơn nữa, họ còn tự an ngũi rằng Số mệnh của họ đã an bài như thế Có người còn lên án xã hội đã không công bằng với mình. Bạn có quyền tự do trong suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở bạn một điều. Chính bạn mới là người quyết định hạnh phúc và thành công của mình. Khi bạn đọc những dòng này, tôi mong rằng bạn đã nhận ra những tiềm năng khổng lồ đang ngủ yên trong bạn. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Đừng làm tù nhân của hy vọng. Tôi sẽ rất buồn nếu ai đó trong số các bạn nói rằng giá như tôi có thể làm được như anh ấy hay chị ấy bởi vì chắc chắn bạn sẽ không thể nào hoàn tất một việc đơn giản nào nếu không sử dụng thực lực của chính mình. Có phải bạn đang tự lừa dối mình? Nếu đúng như vậy thì bạn đã không trung thực và bạn bị thiếu mất một trong những viên đá nền của thành công. Đừng như những kẻ mơ mộng bên bờ biển kia Lường ước ao con tàu của mình cập bến an toàn Trong khi không bao giờ dương bùm ra khơi Cuộc sống đã ban tặng bạn tất cả những điều kiện cần Giờ đây điều kiện đủ chính là Bạn nhận ra được rằng sức mạnh của bản thân mình Kinh nghiệm cho thấy sức mạnh đó sẽ tăng lên gấp bội Nếu được khơi dậy và sử dụng Còn nếu không, nó sẽ bị may mục nhanh chóng Tiếp theo xin mời mọi người đến với Có một người thành đạt bên trong bạn Tôi không xem những người thường xuyên đi du lịch các nước Sống một cuộc sống vương giả là mẫu hình lý tưởng của người thành đạt Mà chính là những con người bình thường nhất Những người phải gánh chịu nhiều trở ngại nhất về vật chất Nhưng không bao giờ trùng bước hay bỏ cuộc Là người khiến tôi ngưỡng mộ nhiều nhất Họ luôn chọn cho mình cách nhìn lạc quan trước mỗi tình huống của cuộc sống Bất kể sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo hay trình độ học vấn Những khiết quyết về mặt thể chất không thể ngăn họ đến với thành công Và những nỗ lực mà họ đã thực hiện rất đáng được trân trọng Đó là những người luôn tin chắc rằng Con người sinh ra để vươn đến sự toàn thiện Và họ đã được phú cho khả năng thành công Và được ban cho những hạt mầm của sự vĩ đại Không có một ngoại lệ nào khác Một khi đã tin vào điều này Bạn sẽ không còn trách bất cứ ai về bất cứ điều gì nữa Bạn sẽ yên tâm đi tiếp con đường mình đã chọn Vì biết rõ rằng Không ai có thể thực hiện được những việc đó Tốt hơn chính bản thân bạn Xin mời mọi người đến với Mọi thứ đều nằm trong tay ta Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này Có một cụ già thông thái Sống trên một ngọn đời cao Nhìn xuống thành Venice Xinh đẹp của nước Ý Mọi người trong thành đều đồn rằng Cụ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người đời Trong thành có hai cậu bé rất tinh nghịch Chúng muốn tìm cách bắt bí cụ già Một hôm, chúng bắt được một con chim nhỏ Và đến gặp ông cụ Một trong hai cậu bé cầm con chim trong tay Và hỏi cụ Con chim còn sống hay đã chết Không chút suy nghĩ Ông cụ trả lời ngay Cháu ạ Nếu ta trả lời rằng con chim còn sống Thì cháu sẽ bất chết nó ngay lập tức Còn nếu ta bảo nó đã chết, thì hẳn là cháu sẽ thả cho nó bay đi. Sự sống của con chim nằm trong tay cháu đó. Bạn đã hiểu ý tôi chưa? Bạn có thấy rằng bạn đang nắm giữ quyền quyết định sự thành công hay thất bại của chính mình không? Bạn có thấy rằng cụ già ấy, dù có thông thái đến đâu, cũng không thể quyết định được một cơ hội đang nằm trong tay kẻ khác? Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Hãy đọc nhiều lần thật lòng khi viết quyển sách này, tôi luôn tìm cách để thu hút sự tập trung của bạn. Bởi lẽ tốc độ tư duy của não khoảng 800 đến 1.800 từ một phút, luôn nhanh hơn rất nhiều so với khả năng di chuyển của mắt 200 đến 400 từ một phút. Nên thường có nhiều ý nghĩa đang xen trong đầu bạn lúc đọc. Giờ thì hẳn là bạn đã hiểu tại sao có những khi bạn không thể tập trung đọc hoặc không thể hiểu được nội dung mình đang đọc, dù đã rất cố gắng. Đó là chưa kể bạn phải tạm ngưng nhiều lần vì bị cắt ngang bởi việc này, việc khác. Hãy thử mở lại bất cứ trang sách nào bạn đã đọc qua và đọc kỹ lại một lần nữa xem. Bạn sẽ ngạc nhiên thì phát hiện được nhiều câu từ, ý tưởng thật mới mẻ và có vẻ như bạn chưa từng đọc thấy bao giờ. Kỳ thật, điều này không phải do khả năng hiểu vấn đề của bạn kém trong lần đọc đầu tiên. Đôi khi, nếu bạn càng thông minh, thì điều này lại càng dễ xảy ra. Chính bởi vì bạn không muốn phải mất thời gian đọc lại những gì mình đã đọc trước đó. Vì vậy, hãy đánh dấu hay ghi lại những điểm cần lưu ý trong khi đọc. Chúng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều mỗi khi xem lại. Một trong những trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ khám phá ra rằng, Nếu các sinh viên được tiếp cận với một tài liệu mới, tiếp cận một lần với một tài liệu mới, thì hai tuần sau họ chỉ còn nhớ 2% thông tin đó. Nhưng nếu họ, nếu họ được đọc tài liệu đó trong 6 ngày liên tục, thì họ sẽ nhớ đến 62% sau 2 tuần đó. Số lần tiếp xúc với cùng một thông tin hay hình ảnh không chỉ tác động trực tiếp đến bộ nhớ, mà còn đến mức độ tư duy khả năng suy nghĩ và hiện thực hóa thành hành động cụ thể. Và đó là điều tôi mong đợi ở bạn. Học mà không hành thì sự học là vô bổ. Bạn đã từng nghe câu này chưa? Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần 1 của quyển sách. Và rõ ràng rằng phần 1 của quyển sách đã cho chúng ta được rất nhiều điều. Và biết rằng trên con đường thành công thì chúng ta đã hoàn toàn có sẵn những, những, những cái điều mà chúng ta mong muốn. Và chương sách mở đầu của một sự kết thúc không phải là kết thúc của quyển sách mà là kết thúc của chúng ta kết thúc của con người cũ kết thúc của con người mà đang có những cái uh, thiếu sót đang có những điểm chưa làm được đang là một người đổ lỗi đang là một người của những của một quá trình cũ và để bắt đầu một con đường đến thành công đến với cái chặng hành trình ở siêu at the top Và rõ ràng rằng để bạn bước được đến hình thành công thì bạn phải đầu tiên là phải làm rõ trong bản thân mình rằng tất cả những tiềm năng sinh ra bạn đã có sẵn. Chúng ta sinh ra đã có được những nguồn lực như nhau. Chỉ khác rằng chúng ta sử dụng những nguồn lực đó như thế nào và có thể chúng ta sẽ có những sứ mệnh khác nhau, những mục tiêu, những ước mơ cũng như những con đường mà chúng ta đi sẽ khác nhau. Nhưng việc quan trọng là chúng ta xác định được chúng ta chọn con đường nào và chúng ta là ai. Và chúng ta sẽ đi con đường đó như thế nào Để định hướng được cho cuộc sống của mình Và hy vọng rằng phần 1 Để giúp cho các bạn có được một cái nhìn tổng thể về bản thân mình Về những khả năng, kỹ năng của mình Những điều chúng ta đã từng nghĩ rằng chúng ta chưa làm được Thì chúng ta sẽ có được một định mới Và Hằng cũng hy vọng rằng quyển sách này sẽ là một phần không thể thiếu của các bạn trên con đường thành công. Và hẹn gặp bạn ở đỉnh thành công. Và chúng ta cùng gặp nhau, cùng nhau trải qua 6 bậc thang của à, chặng hành trình để tiến đến đỉnh thành công vào ngày mai các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!